các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh rõ ràng đem tôi trở thành đàn bà không biết phải trái anh là người phụ trách ngân hàng lớn như vậy cũng không dùng ánh mắt nhìn sự thật cái cô kia kim mạt lỵ không phải ở sau lưng tôi chửi bới điều ngoài tùy hứng không nói còn ý thế hiếp người sao hắn buồn cười nhíu mày cô hiếp đáp ai không phải là Lý Mỹ Ngọc anh biết không Mỹ Ngọc chẳng qua làm là một chuyện sai nhỏ nhoi cô ta đã đem người ta đuổi việc Mỹ Ngọc cầu cô ta cho một cơ hội nhưng là cô ta lại không chịu để ý. Thiên Lý ở đâu? Thiên Lý ở đâu? Là như thế này sao? Hắn nhịn cười tỏ ra bộ dáng cùng chung mối thù với cô. Nhưng là cô làm sao mà biết cái nhân viên tên là Lý Mỹ Ngọc vi phạm vào sai lầm nhất nhỏ, rất nhỏ chứ. Đương nhiên là vì tôi có nghe được. Cô nghe được cái gì? Tôi nghe được... Đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp Hà Diệt Vũ lập tức nhíu mày. Đoàn úy kỳ, anh không phải là không tin lời nói của tôi Nên sẽ không nghĩ rằng tôi cố ý chửi tới kim mặt lị chứ Không dám <cười> Anh nhất định là cảm thấy cô ta giả bộ như vậy thật đáng thương Hắn cực lực nhịn cười Ừ, nếu cô ta cũng giống cô Thiếc mặc quần lót có hình thú bông hoặc là voi Còn mèo nhỏ, bông hoa ly ti Tôi nghĩ cô hôm nay sẽ xấu hổ không dám ra về Kia đương nhiên, quần lót sẽ có nhiều kiểu dáng quần lót nha không đem toàn bộ đều khác nhau kia còn có thể tên là quần lót à... a họ duyệt vũ sợ run một chút khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hồng như máu anh anh làm sao mới biết được chuyện này tôi không biết hắn giả ngu nhưng dưới đáy lòng lại thầm cười to đoàn úy kỳ anh nhất định có nhìn lén tôi tắm rửa nàng oa oa kêu to Oan uống tôi có thể thề với trời tôi không có cái thú vui biến thái như thế cô không tin Nhưng là anh biết bí mật của tôi. Tôi chỉ là tùy tiện đoán mà thôi. Hai người tự như một đôi tình nhân ở chung thật lâu. Câu được câu không một bên đầu võ mồm, một bên nói chuyện phiếm. Ở trên xe cũng vậy. Thằng đến thời điểm đoàn úy kỳ đem xe chạy đến trước cửa nhà mới phát hiện người con gái trên lưng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn nàng ngủ say như thế, tự như một thiên sứ trong sáng. Lễ phục xã hội trắng toát, thuần khiết, mặc ở trên người nàng Điều hiện ra con người của cô thanh khiết cùng cao quý. Cô rốt cuộc là cô gái như thế nào? Cùng cơ ở chung càng lâu, hắn càng muốn biết những thông tin liên quan đến cô. Phong dục giao cho hắn tài liệu của cô. Cô từng học ở Học viện Quý tộc ở Anh Quốc. Cô ở Anh Quốc có một quản gia chiều cố, hàng năm đều đã có tài chính chu cấp trong tài khoản của cô. Mà nơi phát ra cuối cùng, chính là người phụ trách lăng thị tập đoàn, lăng tiêu nhiên. Chuyện này thật sự, thật sự đã kích hắn đối với Lang Tiêu Nhiên trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy ác cảm. Năm đó tham gia giáo nội sở cử hành các loại trận đấu bắt đầu, tên của hắn Vinh Viễn đều đã cùng Lang Tiêu Nhiên chạy song song với nhau, không thể phân ra thắng bại. Nhiều năm như vậy trôi qua, hai người đều tốt nghiệp về nước, rồi tiếp nhận gia sản chính mình. Lang Tiêu Nhiên ở thương giới Oai Phong một cõ ấy, hắn thì lại tổ phụ an bài hạ đi vào nghiệp ngân hàng. Những năm gần đây tin tức tài chính và kinh tế như cũ không ngừng đem hai người tên đặt ở cùng nhau bởi vì bọn họ ở trong lĩnh vực chính mình đều thập phần vĩ đại thế cho nên đến hiện tại cũng chia không ra cao thấp Bọn họ có lẽ là được nhân bởi vì luôn đang âm thầm đều tự phân cao thấp muốn nhìn rốt cuộc ai mới là chân chính vương giả nhưng đồng thời bọn họ cũng là hỗ không thấy mặt bằng hữu bởi vì nếu không có đối phương tồn tại có lẽ bọn họ cũng sẽ không có thành tựu như hôm nay Trải qua mấy năm, hắn có thể đem Lăng Tiêu Nhiên xem thành đối thủ kiêm bằng hữu. Nhưng là hiện tại, lúc hà Duyệt Vũ xuất hiện ở trong cuộc sống của hắn, hắn theo bản năng thay đổi ý nghĩ này. Bởi vì ghen tị. Hắn khó hiểu hà Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên là quan hệ gì. Vì sao mấy năm nay hắn lại cung cấp tiền chi tiêu cho cô? Chẳng lẽ cô đúng như lúc trước hắn đoán, cô là tình nhân do Lăng Tiêu Nhiên bao dưỡng? Nhiều điều xé rách tâm của hắn. Nhìn người con gái ngủ say trước mắt, trong lòng lại dâng lên cảm giác nguồn chiếm hữu cô. Hắn muốn cô, mà kệ cô cùng Lăng Tiêu Nhiên có quan hệ nào, hắn cũng không để ý. Có lẽ... Hắn trong mắt hiện lên một chút âm mưu. Khi cần thiết, hắn cũng sẽ dùng một chút thủ đoạn, bởi vì trong từ điển của hắn không có hai từ thất bại. Quỳ xuống hôn cô một cái, đồng thời cũng tỏa ra đây là ấn ký của hắn cô đã là con mồi mà hắn nhìn trúng, cho nên từ nay về sau, cô vinh viễn chỉ có thể là của hắn, không thay đổi. tốt, dự án đầu tư vào Nhật Bản kia giao cho anh phụ trách. đầu tháng sau tôi sẽ mời cổ đông dự đại họ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện